Các bạn đang nghe tại đọc chưa đủ và kể cả là người độ mạng của ông ấy còn ở bà ta mấy bậc lại cả gan xưng thánh xưng thần muốn chị bà ấy chưa nên bà ta vật cho đấy có lẽ bây giờ ông ta thần thức còn chưa có tỉnh sau khi ăn cơm chay xong ông ấy ra sau nhà lên một kích quốc và từ mình đảo ngay cây gác băng C tầm nửa tiếng sau thì ông ấy đem lên một cây hũ nhân là hũ rệợu bên trong có cho cốt vào một tờ giấy ghi toàn chữ hắn Ông ấy liền bảo với cô Linh rằng, từ nay nhà của cô sẽ yên ắng và không lo gì nữa. Mạn phép cô cho tôi được giữ hữu trò này. Câu chuyện số 2 Miếu âm hồn Ở quê mình có một cái miếu là mấy trăm tuổi và nhìn nó rất cổ kính rong rêu. Được bố kể lại là lúc bố còn nhỏ thì cái miếu âm hồn này đã có từ rất lâu. Nghe người già nói lại thuở xưa đó là một cuộc thảm sát gần mấy chục người chết và chôn tập thể tại đó. Và chẳng ai nhớ vì sao cuộc thảm sát và ai đã thảm sát họ. Vì ở đó rất là linh thiêng cho nên người ta lập ở đó một cái miếu. Sau này các loại chim ăn quả mang hạt đến hay gì đó và ở đó mọc lên một cây đa. Sau này cây đa mọc to cao và ôm trọn cây miếu và dễ dài ra đù đưa như mái tóc của người phụ nữ. Mọi người ở trong làng không ai dám xúc phạm hay là đi ngang qua cái miếu đó vào ban đêm cả Khi mới xảy cây miếu thì những người đi qua miếu vào ban đêm Thường nghe tiếng của người phụ nữ bồng con du trên ngọn cây Nhiều người mạnh dạn nhìn lên ngọn cây thấy một bóng trắng mái tóc dài cả mét Đàng du con Hoặc là có đôi khi người ta đi ngang miếu thì bị dắt đi Những người bị dắt thì tận sáng mai mới tìm thấy Người thì ngủ ngay ở trong miếu, người thì nằm gọn ở dưới bụi tre. Có cái hay là bụi tre có rất nhiều gai và tre mỏng rất dày, mà không hiểu sao họ lại chui và nằm trong đó. Mà chẳng bị thương tích gì cả. Nghe nổi nói là ngày xưa đó là nhà của bà hành ở sát miếu, bà chỉ sống có một mình không có chồng con gì cả. Một hôm bà bị mất mấy con gà, sau bị mất nhiều lần cho nên làm cho bà bực bội. Bà liền đứng trong vườn của nhà bà để trừ hết những người dân ở quanh đó. Từ nhà bà nhìn sang là cây miếu rồi đến xóm dưới, cho nên bà cứ hướng về cây miếu mà trời. Chả hiểu sao bà đột nhiên ốm liên bên mấy ngày khi tỉnh dậy, thì cái miệng của bà Hạnh đã bị méo sang bên và giọng nói bị ngọng lại. Bà bị vậy cho đến khi bà mất. Bà nội kể lại rằng năm đó mùa màng bội thu, trai gái già trẻ đều vui mừng hắt hò, Riêng xóm trên mấy thanh niên tổ chức ăn nhậu Không biết ăn nhậu làm sao lời vào tiếng ra Lại thích nhau giả miếu lấy bắt hương thờ đem về đây Ai làm được thì sau này mới đứa còn lại xưng là anh cả Sau này ăn nhậu không phải để anh cả lo Thế là anh Vinh vỗ bản mà nói Để tao Thường chuyện gì to tát trên cái miếu đó đem cây hương về thôi có phải không Và từ đây tao khỏi phải trả tiền nhậu nhẹt Thế đó chưa có đèn đường cho nên cái miếu từ xóm trên chỉ toàn là bụi tre âm u, gió thổi nhẹ làm cho những bụi tre kêu lên sắc rắc và lá xào sạc. Anh Vinh cầm cây đèn dầu hòa mò từng bước trên con đường sỏi đá. Bỗng cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm tắt ngọn đèn. Lão mò trong bọc cái túi đánh lửa rồi lại đi tiếp. Được nửa đường thì lão vấp phải cái gì đó té xuống, lá nằm gọn trong bụi cỏ. Khi lão đứng dậy thì ngọn đèn soi xuống vị trí vấp ngã, thêm một nhành cây đa. Nhành còn tươi và giống như vừa mới gãy. Lão nghĩ quái lạ, ở đây chỉ toàn là che sao lại có nhành đã ở đây. Có khi có ma không vậy. Lão định đi về thì nghĩ lại. Lỡ hứa vỗ ngực mà đi thì bây giờ về lại mang nhục, cho nên cố gắng để đi tiếp. Được khi có lẽ ai đó chặt cây đa rồi đem về nhà mà rớt lại một cành thì sao? Lão tự an ủi trong lòng của mình như vậy Nhưng thực sự trong lòng rất bất an Thôi thì ta đi tiếp vậy Sắp đến miếu nhìn tiếp một đoàn người đi đến Thế người cũng làm cho anh ta bước sợ Khi đến gần đoàn người đó có một người hỏi anh Vinh đêm hồn quỳ khoát đi đâu đó Giọng nói nghe rất chua chát Anh Vinh trả lời Từ tí miếu âm hồn có việc có sao không Thế là đoàn người đó im lặng bỏ đi Nhưng để ý nhìn lại thì cả nhóm gần chục người đi cùng nhau Nhưng chả ai nói chuyện gì Khi đến chiếc miếu gió từ đâu nổi lên càng lớn Là một nhành rễ cây đa rứt xuống trên vai Làm Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net